các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhận được một tấm thẻ, người phụ trách đưa vào dẫn đường cho bọn họ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất đáng yêu, có lẽ mới được phân công tới bệnh viện này, họ đoán vậy bởi nét mặt của hai người ấy vẫn chưa thể vẻ đặc trưng của những người làm ở đây lâu năm. Hai người bên đường là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhân điên khùng. Một bệnh nhân nữ sống như dã soa, nhìn Kha Lương rồi hét lớn Anh chàng đẹp trai, em yêu anh, em yêu anh say đắm rồi." Cô y tá và Tần Cẩm không nhịn được cười. Cô ta nói: "Bệnh nhân này cứ gặp đàn ông là hét lên câu đó đó." Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Họ dừng lại trước một phòng bệnh sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút. Cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm: Tốt nhất chỉ nhìn cô ta qua cửa sổ nhỏ này thôi, bởi cô ta rất hung dữ, cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ, cứ được thả ra là cô ta tìm mọi cách móc mắt mình, do vậy chúng tôi chẳng có cách nào hơn là trói cô ta lại. Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm, dở ngồi, người đó đã ngồi dậy nhưng do bị chói vào các song sắt của giường bệnh nên không thể xuống giường được. Lúc anh kỳ đó ư, lại trời Lạc cô vẫn còn sống. Thế nhưng cái chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được. Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô vào trong. Y tá miễn cưỡng đồng ý nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào, bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông, cô ấy sẽ điên loạn. Đặt làn mèo xuống, Tần Cẩm bế Hắc Bão ra, cẩn thận xoay qua đấm, cô cố ôm Hắc Bão chặt hơn chút nữa, vừa gọi tên Anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía rừng bạch. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường một cách vô hồn, chẳng để ý tới gì khác. Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú gì khi nhìn thấy Tần Cẩm tới, thậm chí còn không cả thèm nhìn cô. Nhìn bạn cứ ngây ngô hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt, thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Con mèo hắc bảo bỗng chốc lại thấp thỏm, thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn anh Kỳ. Cô cảm thấy trong lòng bất an, lùi về phía sau một bước, không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng, lúc đó, anh Kỳ lên tiếng. "Lam Kỳ, ở trong nhà vệ sinh." Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ, bởi cô không dám đi vào trong. Lúc cô xoay người chuẩn bị đi ra, cô vô tình nhìn vào con mắt hồng phấn của Hắc Bảo. Tần Cẩm nhìn thấy một hình người lộn đầu ở trong nhà vệ sinh. Một bàn tay xanh sao xòe ra đang kẹp trong khe cửa mà móng tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy thì có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người. Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám hét lên, cô nhẹ nhàng vặn quả đấm cửa cái thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số vòng ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cùng với một động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt Hắc Bảo, hình ngược của anh Kỳ trên giường. Có một người đang đứng trên đầu cô ấy, đó là một phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi tanh lan khắp phòng. Còn màn nữ đó đang ngồi trên đầu anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh là tay của Lam Kỳ. Tần cầm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Kha Lương, tim cô đập loạn xạ cứ như sắp sửa ngất đến nơi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành, anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu, vừa chạy, Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt hắc bảo, nó cũng đang quay đầu nhìn về phía sau bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó trong hành lang hun hút dưới ánh đèn mờ ảo. Cô ấy thấy sau lưng cô y tá kia có ba người, ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung, vậy cô chính là bọn Lam Kỷ. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài tới xe của Kha Lương, mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không ở trạng thái tự vệ nữa, ngoan ngoãn chui vào trong làn Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường lại, thở một hơi dài, cô nói với Khả Lương: "Làm kỳ, anh kỳ đều ở chỗ đó, còn còn một ma nữ nữa, nhưng em vẫn không thấy Thi Thi đâu." Mắt Khả Lương thoáng vẻ hoang mang, nhưng anh ta trấn tĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net